Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi vào trước kiểm tra Anh bước từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng Cả căn phòng yên tĩnh Điều đáng bận tâm chính là người bệnh nhân kỳ lạ Nằm ở giường số 5 Bên ngoài cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại Tấm ga giường trắng vẫn phẳng không hẻo dấu hiệu là đã có người nằm ở đó Cửa sổ phòng bệnh được mở toàn Gió lớn thổi qua khiến cho tấm rèm trắng bay phấp hới Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh, khác vẻ ôn nhui vừa rồi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và hoàn toàn không thấy có điều gì bất ổn. Anh bước lại gần chiếc cửa sổ rồi thò đầu nhìn xuống phía dưới của bệnh viện. Khuôn sân rộng lớn nhưng cũng rất yên tĩnh, chỉ có một vài chiếc đèn điện lẻ loi không đủ làm sáng bừng cả khoảng sân lớn. Khi không cảm nhận được điều gì bất ổn, anh liền với tay đóng cửa sổ lại. Và chốt rất kỹ cả Sau khi xong mọi việc Anh liền đứng trong phòng Nhìn ra phía ngoài cửa chính gọi tôi vào Em vào đi Không có gì đáng sợ đâu Nghe anh nói vậy Tôi cũng có chút lòng tin vào anh Nên tính bước vào phòng Nhưng khi đi một đoạn Cánh cửa chính bất ngờ Đóng rầm một cái Chia cách giữa anh và tôi Thùy An Thùy An Khi cánh cửa đóng lại Anh vội chạy nhanh tới mở cửa. Nhưng chiếc cửa đã hoàn toàn bị khóa trái, không có cách nào để mở nó ra. Anh, tôi đứng bên ngoài cũng hoảng loạn vừa gọi vừa đập cửa, nhưng không tài nào mở được cánh cửa. Bỗng nhiên, tôi cảm giác như có ai đó đang đứng ở phía bên tay trái của mình. Tôi khẽ quay đầu nhìn phía đó, từ xa có bóng người, mặc đồ bệnh nhân trắng, khuôn mặt cuốn băng, đang đứng như bức tượng. Những chiếc bóng đèn gần đó Cũng thi nhau nhấp nháy Lúc sáng lúc tắt Cạch tượng tăng thêm vẻ ma mị Người mặc đồ bệnh nhân đó Chỉ đứng nhìn tôi Tôi cũng rơi vào trạng thái bị thôi miên Không hề cử động Không thể cất thành tiếng Vài giây sau người đó quay lưng Bước đi về phía cầu thang Đi lên tầng 5 Tôi cũng vô thức bước theo sau Bỏ mặc anh đang đứng trong vòng Đập cửa lên hồi gọi tên tôi Thủy án Em nghe thấy anh không Anh cố gắng vặn nắm cửa Nhưng không kết quả Trong chốc lát cả không gian rơi và yên lặng Anh không còn nghe thấy tiếng của tôi Điều đó càng làm anh thêm lo lắng Còn về phía tôi Bóng người bệnh nhân Bước chậm rãi lên tầng bậc cầu thang Tiến lên tầng 5 Tôi như bị người đó thôi miền Vẫn vô thức bước theo Mà không có một chút phản ứng Tầng 5 chính là sân thượng của bệnh viện Nơi đây không mấy an toàn bị lan can rất thật nên đang được bệnh biển tu sửa lại. Vật liệu vẫn còn đang vứt ngọn ngang, chưa được dọn dẹp. Tôi đặt chân lên sân thượng, gió lạnh liên tục thổi, khiến mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước. Từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, ngày mà rơi nặng hạt. Thậm chí còn có sấm chớp sáng loáng rạch ngang cờ bầu trời. Người bệnh nhân kia bước gần đến lan can, Đã bị thao sử Và rồi vẫy tay ra hiện tôi bước lại gần Tôi vẫn vô thức làm theo Không hề hay biết rằng Cửa tử đang đợi mình ở phía trước Tôi bước từng bước đi trong bộ tức Mưa rơi ngày một nặng hạt Sấm chớp liên tục ré sáng rạch ngang cả bầu trời Cơ thể tôi bị nước mưa thấm ướt Làm cho lành cống Nhưng điều đó vẫn không thể nào cản bước tôi đối diện với cánh cửa tử Ngay trước mặt Tôi đứng song song với người bệnh đó Khuôn mặt vô thần Ngước nhìn bầu trời đêm Đôi chân đứng cách lan can vài cm Cảm tưởng như chỉ cần nhích nhẹ một chút Cũng đủ làm cho tôi rơi xuống đất Tại phòng bệnh Anh dùng toàn bộ sức lực của mình Cố phá cánh cửa đang ngăn cản mình Nhưng dù cho cố dùng sức tới đâu Thì cũng không thể làm chiếc cửa dịch chuyển Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi Cơ thể anh đang dần mệt lạ đi Thì đột nhiên cánh cửa hé mở Không suy nghĩ nhiều Anh vội mở cửa và lao ra ngoài Đúng như anh đang nghĩ Bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người Và cũng không nhìn thấy Thùy An đâu Khi còn đang hoang mang Anh Trần cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình Vội quay người lại Thì một tia chớp lé sáng lên Hình bóng buột bạ lão lưng cọng Mái tóc bạc trắng xuất hiện ngay trước mắt Anh nhận ra bà lão đó nhưng lại không biết tại sao bà ta lại ở đây không lẽ bà ta đi theo tùy án nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net